Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét 2016 Khi đó thì tôi vẫn còn làm việc cho một cái nhà hàng mì Nhật có tiếng Cái nhà hàng mì Nhật này nó có nhiều chi nhánh và chi nhánh ăn Đông là một chi nhánh thứ năm trong chuỗi nhà hàng này muốn mở ra để thu hút lượng khách tiểu thương và dân buôn ở cái khu chợ ăn Đông này Đó là một căn nhà một trệt một lầu nằm ngay kế bên khách sạn Windsor Khi mà mới set up xong nhà hàng Thì bắt đầu có những buổi chạy thử Để mà coi như tập buôn bán trước Để cho các khâu liên hệ với nhau Từ nhà bếp cho tới order Rồi tính tiền Coi nó có hoàn chỉnh hay không Kể cả những khu mà supply cung cấp thực phẩm nữa Phải nói là mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường Cái nhà hàng này thì bếp Nó nằm ở phía trên lầu 2 Và dưới tầng trệt á là quầy để khách order và chế biến mì. Tôi là một cửa hàng trưởng. Nhiệm vụ của tôi là gì? Sao mỗi cuối ngày là cùng nhân viên thu ngân kiểm đếm lại tiền doanh thu, cũng như kết toán sổ sách và viết mail báo cáo tình hình doanh thu cho bang giám đốc? Cho nên thường thì khá khuya tôi mới đi về. Rồi một tối nọ, khi tôi và nhân viên thu ngân đang ngồi kiểm đếm tiền như mọi ngày, thì bỗng chiếc máy, bấm dân tay treo trên tường phát ra âm thanh lạ cũng xin nói thêm về cái máy bấm vân tay này đây là một cái máy của trung quốc khi đưa ngón tay vào nếu đúng dân tay nó sẽ phát phát ra tiếng welcome còn nếu không đúng nó sẽ phát ra tiếng oh oh khi đang ngồi đếm tiền thì bỗng chiếc máy nó kêu rẹt rẹt cái âm thanh như khi mà người ta mở radio dò tần số Rồi nó phát ra rẹt rẹt vậy, bây giờ nó phát ra hai tiếng ơ uh ồ. -uh. Cả hai người chúng tôi đều khá ngạc nhiên và quay lại nhìn. Con bé Thu Ngân phải nói vốn là nó rất nhát, nên nó kéo liền cái ghế lùi lại về phía tôi. Còn tôi thì nghĩ, chắc có lẽ do các bạn nhân viên tai dính bột mì khi bấm tai nên dân tai còn dính trên đó. Bây giờ mái nó nhận thấy thì nó kêu thôi. Rồi sau đó tôi mới lấy khăn lao cái máy cho nó sạch sẽ rồi cả hai tiếp tục công việc. Được tầm 5 phút thì cái máy lại tiếp tục phát lên hai tiếng ơ oh, ơ oh, kèm theo cái tiếng rẹt rẹt như lúc đó. Tôi cho bé thu ngân về trước và tôi tiếp tục ngồi lại để tổng kết danh thu và viết mail báo cáo cho cấp trên. Lúc đó là 11 giờ đêm rồi. Tôi qua tay còn nghe được cái tiếng của chú bảo vệ KDM đã bắt đầu kéo mở cái chiếc ghế bố chuẩn bị đóng cửa nhà hàng. Bỗng tôi lại nghe tiếng dội nước trong nhà WC, vốn nằm kế bên văn phòng của tôi. Tôi chắc chắn là trên tầng 2 lúc này chỉ còn mình tôi, vì lúc nãy tôi đã nghe tiếng em Thu Ngân chào tôi và đã bước xuống cầu thang. Từ nãy giờ tôi đâu còn nghe ai bước lên nữa. Bác bảo vệ thì ở dưới lầu, vậy thì ai xả nước. Tôi ớn quá nên cũng thu xếp mà về cho nhanh. Khi đi ngang cái cua cầu thang để xuống dưới lầu một thì à, tôi bỗng thấy lạnh hết dọc sóng lưng, như có ai áp một cục nước đá vào mình vậy. Giống cũng tin tâm linh nên tôi biết là có chuyện. Tôi lật đật chạy xuống lầu và ra về ngay lập tức. Một lần khác là tầm cỡ 5 giờ chiều. Lúc đó thì đa phần nhân viên tập trung dưới quầy ở tầng trệt để chuẩn bị tới giờ cao điểm. Chỉ có một bạn nhân viên là tên nhân ở lại trên bếp lầu 2 để gửi thức ăn xuống nếu mà dưới tầng trệt hết hạn. Bỗng nhiên nhân nó hớt khải chạy xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Sau khi để nó ngồi xuống và bình tĩnh hơn, tôi hỏi nó có chuyện gì, thì nhân mới kể như thế này. Khi mà em đang trộn xương để hầm nước lèo thì cái cánh cửa bếp nó hé ra. Em ngước nhìn lên thì thấy dáng có một người con gái nó đang dòm vào. Em nghĩ là chắc khách đi vệ sinh đi lộn chỗ. Nên em mới nói, nhà vệ sinh ở bên tay phải cầu thang đó chị ơi, ở đây là nhà bếp ạ. Rồi tiếp tục đảo cái nồi trộn xương. Lát sau khi ngước lên thì nhưng lại thấy cái bóng cô gái ấy thấp thoáng sau cánh cửa Nh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện